Sự bình tĩnh và điềm đạm đã biến mất từ lâu. Quả bom này lại xuất hiện ở âm phủ khiến cho cô sửng sờ. Quỷ vực, cô hồn giả quỷ hơn trăm triệu. Một khi tất cả đều đi đầu thai chuyển kiếp, tứ đại vương Triều sẽ trở thành tướng không binh. Từ thanh tranh thủ cho kịp thời cơ nhìn thượng quan tuyết sau đã nói. Tôi nói thật cho cô biết, sớm muộn gì tứ đại vương Triều cũng sẽ bị dịch vong. Những năm gần đây, nếu không phải bên địa phủ không ra tay Đâu có dễ cho các người độc bá một phương Phong vương phong hậu, thật là nực cười Thượng Quang Tuyết phải nói rằng cô không sợ là giả Nhưng mà vẫn cố chấp Anh gọi tôi tới đây chỉ để nói điều này thôi sao Bất kể địa phủ các người có sức thế hay không Trong những năm tháng vừa rồi Tôi chưa từng đến nhân gian một lần nào Nếu các người muốn bắt tôi Thì tôi sẽ không bao giờ khoanh tay trừ trói đâu Quỷ vực trừ địa phủ Sẽ không cho phép xuất hiện thế lực thứ hai Nếu cô còn mung tróc tâm Chiếm núi làm vương Tôi khuyên cô nên từ bỏ Đầu thai chuyển thế có cái gì không tốt Cô chưa từng đến nhân gian Không biết vẻ đẹp ở nơi đó Nơi mà người già phải dựa vào Càng ít phải chăm sóc Trẻ em 6-7 tuổi Có thể được đi học miễn phí Cho đến khi chúng đôi mươi Tương lai lấy vợ sinh con tràn đầy hạnh phúc trải qua một đời. Nơi đó không giống quỷ vật, cá lớn nuốt ca bé, suốt ngày lo lắng sợ hãi. Ai ai cũng là phàm phu tục tử, không ai mạnh hơn ai. Những cô gái trạc tuổi cô, họ vừa bước ra đời, phân đấu cho ước mơ của mình. Có một người bạn trai mà họ thích. Sau khi tăng làm thì thường đi xem phim, uống cà phê. Ngày nghỉ thì đi du lịch vòng quanh thế giới. Hưởng Quang Tuyết đầu tiên là thất thần một lúc, nhưng khi cô nhìn thấy Từ Thanh đang nhìn mình chăm chăm, lập tức trở lại bộ dạng băng giá. Anh đừng có lừa tôi, đừng tưởng tôi không biết, hàng năm quỷ hồn tự nhân gian đến không ít, những gì họ nói khác với những gì mà anh nói. Tất cả những gì tôi nghe được từ họ là giá nhà cao, cả ngày lẫn đêm đều làm công việc bận bịu cũng không giúp được. Cha mẹ vợ muốn dính lễ tới mấy trăm ngàn Những cô gái chỉ gã cho nhà giàu Đàn ông thì không kiếm được vợ Còn cái chuyện hôn nhân gian dối Bà nuôi tiểu tam tiểu tứ quá là nhiều thứ Tôi có thể kể hết trong một ngày Từ thanh Ôi đúng là nói thật có lý nha Thậm chí tôi không thể nào phản bác lại cô Này này cô nghe bọn họ mà làm gì Mắt thấy là thật Tai nghe là giả Cô không biết Trên thế giới có hơn 6 tỷ người Hàng năm có biết bao nhiêu thiên tài tới quỷ vực. Số này cô không biết chính xác đúng chứ. Thượng quan Tuyết dĩu cợt. Cho dù anh nói xéo trời, tôi cũng sẽ không đi đầu thai. Có lẽ một ngày nào đó tôi chơi chán sẽ cân nhắc một chút. Từ Thanh nhìn cô ta như nhìn kẻ ngu. Cô mất trí rồi điên sao? Cô cho rằng địa phủ là do nhà cô mở ra ư. Muốn đi khi nào thì đi khi đó cô nghĩ mình là ai? Tôi nói cho cô biết. Một khi địa phủ hành động, thì quỷ hồn bắt buộc phải đi đầu thai. Chỉ có một con đường duy nhất để không đi, đó là hình thần câu diệt. Từ nay về sau biến mất trong trời đất. Từ thanh thu lại thần uy, trở về trạng thái ban đầu, khoanh chân dựa vào trên ghế. Còn nhớ những gì tôi đã nói với cô không? Cho cô một cơ hội theo tôi lăn lộn. Tôi có thể xin cho cô một thần chức. Nói vòng vo lâu như vậy, Từ Thanh rốt cuộc cũng đi vào chủ đề chính Anh có quyền lực lớn như vậy sao? Phản ứng đầu tiên của Thượng quan Tuyết Là không tin Đây chính là nhập thần tình A Đây là chuyện mà bao nhiêu quỷ nghĩ Cũng không có dám nghĩ Bây giờ từ Thanh có thể nói xin cho cô Chỉ bằng một câu nói Sao cảm giác có chút không đáng tin cậy Tôi là Tuần Sát Sứ Thay mặt địa phủ Tuần Sát Âm Dương Hai Giới Nhưng chỉ là xin một chút âm thần nhỏ Chút mặt mũi vẫn có Sở thượng quan tuyết không tin mình Từ thanh nói tiếp Lão thiên sư của thiên sư phủ Cô cũng biết rồi Tính luôn lão đầu cùng tôi lần trước Ông ấy hiện nay cũng sắp được bổ nhiệm làm vô thường Cách đây không lâu mới nộp lên trên Nếu không có gì xảy ra Thì bổ nhiệm sẽ có trong tháng này Thượng quan tuyết không nói chuyện Cúi đầu trầm tư Trong đầu tràn đầy suy nghĩ, một mặt cảm thấy lời nói của Từ Thanh là giả dối. Nhưng Thần Huy vừa rồi từ trên người Từ Thanh là có thật, còn chiếc lệnh bài kia xác thực là đồ của địa phủ. Từ Thanh không bận tâm, tiếp tục lắc lắc hai chân. Một lúc lâu sau, Thượng quan Tuyết ngẩn đầu nói. Muốn tôi theo anh cũng được thôi, nhưng anh có thể nói rõ trước. Anh có thể sắp xếp cho tôi vị trí nào? Đừng đến lúc đó làm quỷ tốt lừa biệt tôi Giải quyết được rồi Từ thanh mừng thầm Có thể thắng dễ như trở bàn tay Đặt được thượng quan tuyết quỷ vương tốt nhất Nhưng nói tới đây Cũng là ở trong chuyện dự liệu rồi Nhìn toàn bộ quỷ vực Không có mấy người có thể chống lại Sự cánh dỗ của thần chức Ngay cả hoàng đế của Tần vương triều Nếu từ thanh đưa ra Vị trí điện chủ E rằng sẽ dễ dàng chạy tới Từ thanh hắn giọng sau đó nói Chức vì gì tôi cũng không biết Tùy vào chỗ đó có còn chỗ trống hay không Các cô cũng biết phong thần chức nào có dễ dàng như vậy Vẫn luôn là một củ cà rốt một cái hố Người phía trước không dời vị trí Người phía sau cũng chỉ có thể chờ Nhưng điều tôi có thể đảm bảo Ít nhất một vị trí bạch vô thường là phải có Và tệ nhất cũng là một quỷ sai Từ Thanh không hứa trực tiếp, điều này có vẻ hơi giả tạo và khó có được mới là tốt nhất. Thượng Quang Tuyết nhìn từ Thanh rồi nhẹ nhàng nói Những vị trí tốt khác tôi không cần. Nếu anh có thể giúp tôi có được một vị trí mạch vô thường thì thật tuyệt. Tôi thích cô sẵn khoái như vậy. Trước hãy theo tôi một năm. Năm nay coi như là kỳ thực tập. Nếu thông qua tôi sẽ xin cho cô. Thấy sắc mặt của Thượng Quan Tuyết có chút không tốt, Từ Thanh nói thêm. Đương nhiên, nếu cô có thể làm hài lòng tôi, tôi cũng có thể cho cô trở thành chính thức. Được rồi, một lời đã định. Anh thu xếp chỗ cho tôi đi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ sống ở chỗ này của anh. Đừng đừng cô theo tôi làm gì. Hiện tại chung quanh tôi không thiếu người. Từ Thanh không đồng ý. Vậy tôi làm gì? Cũng không thể nào quay trở về làm tiểu thơ Thượng Quang gia. Mấy miệng của Từ Thanh nhếch lên, cười thầm. "Đúng, cô tiếp tục quay trở về làm tiểu thư thượng quan gia, nhưng cô làm mang theo nhiệm vụ. Sau khi trở về tận lực hãy cố gắng lôi kéo người cho tôi, có thể kéo bao nhiêu thì kéo bấy nhiêu, nếu cô có thể kéo được đội quân hàng trăm ngàn người của cha cô, tôi sẽ cho cô làm chính thức." "Anh đang mơ sao? Nếu tôi có thể điều khiển đội quân hàng trăm ngàn người của cha mình, liệu có bộ dáng như thế này hay không tôi đã tự mình chiếm núi làm vua rồi không phải nói cô kéo hết quân qua tôi chỉ nói cô cố gắng hết sức hơn nữa chúng ta cũng là vì tốt cho cha cô bây giờ không đầu hàng sau này địa phủ phái đại quân sẽ không có chuyện này xảy ra ở đây đâu mặc dù không tịnh nguyện nhưng thượng quan tuyết vẫn cắn răng gật đầu được rồi tôi sẽ tận lực thử một lần Nhưng khả năng thành công không cao lắm đâu Anh cần phải chuẩn bị tâm lý Từ thanh xua tay Nói không quan tâm Tương lai cô tuyển thêm vài người cũng tốt Chỉ là tôi sẽ giao cho cô Một ít vị trí cộng tác viên Địa phủ các người Còn có cộng tác viên bên ngoài sao Thượng Quang Tuyết tỏ ra nghi ngờ Tất nhiên rồi Địa phủ có rất nhiều chuyện Nhưng mà thần vị chính thức thì lại thiếu Vì vậy đôi khi để hiệu quả hơn Các công tác viên bên ngoài Đã trở thành một xu thế cần thiết Không phải là loại gánh trách nhiệm Nếu xảy ra vấn đề chứ Tôi nghe vài quỷ mới nói rằng Nhân dạng các người lưu hành hình thức này Đúng là vỡ vẩn Địa phủ có thể như vậy sao Hơn nữa nếu thật sự xảy ra chuyện Một công tác viên bên ngoài Làm sao có thể gánh được Từ thanh rơi vào trầm tư Một lúc sau mới lên tiếng Như này đi Tôi sẽ cho cô tối đa Là 5 vị trí cộng tác viên Nếu như bọn họ làm tốt Thì tôi sẽ giúp một tay để chuyển sang chính thức Thượng quan tuyết thấy từ thanh thoải mái Cho đồ tốt như vậy thì buồn bực Địa phụ các người thiếu người tới như vậy sao? Sao tôi cảm thấy thần vị không có đáng tiền? Sao lại nói như vậy? Tử thanh cười to Đây là thần vị hàng thật giá thật Cô tưởng là rau cải trắng hay sao? Vì lúc trước bỏ ra khá nhiều công sức Nên mới còn lại được mấy vị trí thôi Thấy quan hệ giữa chúng ta không tội Nên mới muốn nhường cho cô Chứ nếu là người khác Thì tôi còn không thèm quan tâm Thượng quan tuyết nháy nháy mắt Rồi nói nhỏ Vì sao địa phủ lại đóng cửa hơn ngàn năm nay Có thể nói cho tôi biết được không Địa phủ đóng cửa ngàn năm quỷ vực không ngày nào là không thấp thỏm lo âu Vậy nên bí mật này ai cũng tò mò muốn biết Từ thanh lắc đầu Bây giờ cô còn chưa phải người của địa phủ Nên chưa có tư cách để biết Đợi sau khi chuyển sang chính thức Thì dù tôi không nói Cô cũng sẽ tự biết Được rồi, làm chuyện chính đi Nhưng lúc này Khuyên nhũ phụ thân cô mới là nhiệm vụ cốt yếu Thường quan tuyết hừ lạnh Không nói thì thôi Sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết Nói rồi Cô đứng dậy dưới lưng ủng ngực Chuyện này khiến Từ Thanh nhìn cũng thấy ngại thay Có lẽ là vì ngồi lâu Nên quần áo bị hằng rõ Bám sát vào người thượng quan tuyết Nhìn từ hướng của hắn Thì quả là dáng người hấp dẫn Như ẩn như hiện Từ Thanh không dám nhìn thẳng Lít qua một cái rồi vờ nhìn sang nơi khác Đàn ông các người đúng là như nhau Muốn nhìn mà còn ở mờ Đúng là dối trá Từ Thanh không dám phản bác Phất tay ra hiệu cho cô ta rời đi trước Thượng quan Tuyết đi rồi Từ Thanh mới thở vào nhẹ nhõm Hãy đúng là hồ ly tinh Hắn chắc chắn Khi nãy là do Thượng Quang Tuyết Cố ý Chứ với thực lực quỷ vương kia Thì sao cô ta có thể phạm sai lầm nhỏ nhặt như vậy Ba ngày sau Tưởng Nguyên Quân thông báo cho Từ Thanh Là Lão Thiên Sư đã xuất quan Muốn gặp mặt hắn Từ thanh nghe xong không dám lề mề Lập tức chạy qua Trong viện của lão thiên sư Chỉ có mình tưởng nguyên quân Nhóm người dịp hồng lăng Đang chú tâm vào công việc Mở giới muôn bên kia Nên không có thời gian tới Biết được bọn họ muốn nói chuyện riêng Nên từ thanh vừa đến Tưởng nguyên quân cũng xin phép rời đi trước Sao sắc mặt của ngài kém như vậy Có vấn đề gì không Thấy sắc mặt của lão thiên sư Tái nhợt hai mắt đỏ bừng Từ thanh không nhịn được hỏi. Lão thiên sư lắp đầu. Không sao, nghỉ ngơi chút là khỏe. Cái này cho cậu a Nói rồi, lão lấy ra 5 lá cờ diện hồn phiên. So với diện hồn phiên của tưởng Nguyên Quân, những phiên bản này trông tốt hơn nhiều. Cán cờ dài chừng 2 m nền cờ màu đen. Khi sợ lên, còn có cảm giác rất mềm mại, tựa như da em bé. Trên mặt, Là đầy những phù văn nổi màu đỏ Từ thanh nhìn nhưng không nhận ra được cái nào Thân cờ được dùng bạch cốt để tạo thành Cầm rất nặng tay Đều như nhau Cậu từ chọn ra vài cái đi Lão thiên sư nói Vậy thì hai cái này nha Nghe vậy Từ thanh tiện tay cầm ra hai cây Thằng nhóc cậu Cũng biết khách sáo cơ à Nhìn thấy từ thanh chỉ lấy có hai cây Lão Thiên Sư cười khẽ Lấy thêm một cây đi Vốn định làm cho cậu dùng mà Để lại nhiều như vậy mà làm gì Từ Thanh cười vui vẻ Vậy tôi không khách sáo nữa nha Cầm cờ trên tay Từ Thanh định vung thử Để xem hiệu quả như nào Thì bị Lão Thiên Sư ngăn Đừng có làm loạn Tưởng Nguyên Quân vẫn còn bên ngoài Cậu ta cách chỗ này quá gần Coi chừng cậu phất cả hồn của cậu ta Thì nguy Từ Thanh kinh ngạc, không thể nào, đây không phải chỉ là diệt hồn phiên thôi sao? Tưởng Nguyên Quân là người mà, sao lại bị được? Lão tiên sư hít mũi cao ngạo. "Cậu tưởng ta làm cái này là hàng mô phỏng hay sao? Diệt hồn phiên bản gốc vốn là có thể xử lý được cả người sống. Với người bình thường thì chỉ cần lần phất cờ một cái thôi, cũng đủ rút hồn của họ ra rồi, vùng thêm lần nữa là hồn phi phải tán." Giờ nha, dù là diệt hồn phiên lúc trước của địa phủ cũng không hiệu quả bằng diệt hồn phiên này đâu. Từ thanh nghe mà lạnh gáy, uy lực của nó lớn tối như vậy sao? Lão thiên sư còn nói, diệt hồn phiên của địa phủ ngày trước cũng không bằng cái này. Đây không phải là chém gió. Địa phủ lúc trước là cơ quan quyền lực. Tất cả cô hồn giả quỷ đều phải đúng hạn đi đầu thai. Chả có mấy đứa dám nhảy ra sửng cồ và tỏ thái độ. Vậy nên diệt hồn phiên lúc đó Đều là để đối phó với giả quỷ cấp thấp Vật liệu không phải là loại tốt gì lắm Vì cảm thấy không đáng Còn lần này Lão thiên sư muốn luyện ra cờ tốt Nên suýt chút nữa Đã không tha cho da của đám quỷ vương kia luôn rồi Phù văn được viết trên cờ Cũng là dùng máu và xương cốt Của quỷ vương làm ra Hay là chúng ta Thử tìm mấy tên giả quỷ thử xem sao Từ Thanh rất là ngứa tay, nóng lòng muốn thử Không tốt đâu Tùy ý đánh giết cô hồn giả quỷ Sẽ làm mất cân bằng Tôi đâu có bảo đi ra ngoài thành Tìm dạ quỷ để mà thử Chẳng có gì thú vị Vậy cậu định đi đâu Lão thiên sư nghi hoặc Từ Thanh cười gian xảo Lúc trước Đường Vương Triều vô duyên vô cớ Đi giúp đỡ từ mã gia tiếng đánh chúng ta Món nợ này còn chưa có tính Bờ hai dịp này chúng ta đi gặp bọn họ đòi phí bồi thường. Nếu dám ương ngạnh thì chúng ta lại để cho bọn họ chút kỷ niệm làm qua. Lão sư nuốt nước bọt, chỉ hai người chúng ta. Nhớ tới lần trước đi thành Trường An với Từ Thanh, bị đám quỷ vương kỳ truy sát, trong lòng lão thiền sư vẫn không khỏi sợ hãi. Đặc biệt, lần đó suýt chút thì Từ Thanh đã đăng xuất khỏi trái đất. Nếu không nhờ có cao thủ ở biển vô quy, thì giờ cỏ trên mộ hắn đã xanh ung um rồi. Tất nhiên rồi, hành động mật, càng ít người thì càng tốt, mà chúng ta chỉ tùy tiện lượng lờ thôi, không thật sự đối đầu với đám đó, đánh không lại thì nhảy vào biển vô quy, có giao vương tiếp ứng thì lo gì. Nói tới đây, Từ Thanh lại cười âm hiểm, nếu như đám quỷ của đường Vương Triều không biết điều đuổi theo thì càng tốt, chúng ta hốt cả bọn luôn. Lão Thiên Sư sờ râu khẽ gật đầu Từ Thanh nói cũng đúng Hai người bọn họ đánh không lại Thì bỏ chạy vẫn ngon ơ Lại thêm biển vô quy là địa bàn của giao vương Ngoài 7 con giao vương Còn có hơn ngàn quỷ giao Quỷ giao trưởng thành đã tương đương Với oán linh kỳ Mấy ngàn quỷ giao trong biển vô quy Không hẳn là quỷ giao trưởng thành cả Nhưng có 7-8 phần trong số đó Vậy thì dù Lão và Từ Thanh Có nhảy xuống biển Và bị đuổi theo đi chăng nữa Thì đám quỷ kia ngoài trừ tập hợp được trên 30 vạn âm minh Thì may ra sống sót để qua được biển vô quy Thấy lão thiên sư không phản đối Từ thanh mừng rỡ Vậy nha Ngài nghỉ ngơi cho thật tốt đi Tôi sẽ sắp xếp công việc một chút Rồi ngày mai chúng ta xuất phát Từ thành vô quy tới đường Vương Triều Mất tầm một tháng Đường đi rất dài Nên nếu không thu xếp công việc tốt Thì sợ là không có cán đáng nổi Điền khoa ngay từ thanh thông báo sẽ đi xa thì mặt mày ủ rũ. Có một lão đại như này mà hắn không biết nên vui hay buồn. Vui là vì không bị áp chế, muốn làm gì thì làm, ung dung tự tại. Buồn là vì từ thanh lấy cái danh thôi nhưng mà không chịu làm gì. Toàn đề gánh nặng công việc lên vai hắn. Cả ngày bận tối mắt tối mũi, không có thời gian để mà tu luyện. Sau khi Từ Thanh thu xếp chuyện trong ban sông thì đến chỗ bọn người Hoàng Phụ Thánh một chuyến. Bây giờ giới môn gần như đã hoàn toàn thành rồi. Việc đi lại giữa hai giới vẫn cần phải chỉ dẫn cẩn thận. Từ Thanh, cậu đi ra ngoài sao? Có thể dẫn tôi đi cùng không? Ngay khi Từ Thanh ra khỏi tầng hầm liền gặp tưởng Nguyên Quân, Từ Thanh nhìn hắn khuôn mặt trắng bệch. Anh làm sao vậy? Chậm một chút không được ưng. Tôi lần này không phải là đi chơi Nếu anh chết Phùng Tĩnh không phải là sẽ trở thành quá phụ hay sao Tôi phi cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu đó Cậu mới là chết Cậu biết tính tình của tôi rồi Căn bản không có ở yên được Tôi đã lâu không về Tổng cộng mới đánh qua một lần thôi Căn bản cũng không có đã nghiền Ngày nào cũng nằm xuống Thì xương cốt sẽ rỉ xét hết Anh chắc chứ Lần này tôi sẽ tới đường Vương Triều Nếu không cẩn thận Có thể sẽ gặp phải mấy quỷ vương đuổi giết Kết quả của tôi lần trước Anh cũng thấy rồi Bây giờ anh có còn muốn đi không Tưởng Nguyên Quân nuốt nước bọt Nhờ tới dáng vẻ lần trước Từ Thanh bị một mũi tên xuyên qua ngực Da đầu của hắn có chút tê dại Đi Dĩ nhiên phải đi Không phải chỉ là mấy quỷ vương thôi sao Tôi hứa sẽ không kéo chân cậu đâu Tử Nguyên Quân ưỡng ngực, giọng nói hết sức kiên định Hơn nữa, quỷ vực có nơi nào không nguy hiểm Thay vì chờ nguy hiểm tìm tới cửa Không bằng tôi chủ động đi tìm nguy hiểm Như vậy ít nhiều còn có chút lựa chọn khác từ Thanh nghe thì bật cười Anh còn có loại giải thích này sao? Tử Nguyên Quân nét mặt vui mừng nói Ý của cậu là đồng ý rồi sao? từ Thanh suy nghĩ một chút Lần này cũng không quá nguy hiểm Mang theo một người đi hẳn là không sao Đồng ý Ngược lại là đồng ý Nhưng đến lúc đó anh phải nghe theo sự sắp xếp của tôi Nếu không tôi cũng không dám mang anh đi Không thành vấn đề tôi đảm bảo sẽ nghe lời cậu Tưởng Nguyên Quân đồng ý Vậy thì anh mau thu dọn đồ đạc đi Lát nữa chúng ta sẽ rời đi Trong vài phút Tưởng Nguyên Quân bước ra cầm theo bọc quần áo Trên lưng đeo trường thương mà Từ Thanh cho Đúng rồi Cậu mới vừa nói Chúng ta Trừ hai người chúng ta ra Còn có ai muốn đi cùng sao Tưởng Nguyên Quân nhìn Từ Thanh hỏi Từ Thanh chép miệng nói Đằng sau anh Không phải hay sao Này Sao cậu là mang theo thằng nhóc này Không sợ cậu ta chết hay sao Lão thiên sư một bước Lên mấy chục mét Lập tức đến bên cạnh tưởng nguyên quân Dạ xin ra mắt lão thiên sư không dám cười đùa c nhã tưởng nguyên quân cung kính chào ở nhân gian lão thiên sư không chỉ mạnh vai vế cũng cao đến dọa người không nói đến bản thân cho dù là chú của hắn thì nhìn thấy lão thiên sư cũng phải kính nẻ đừng khách sáo không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cậu có coi tôi như một trưởng bối bình thường Lão Thiên Sư thấy Tử Nguyên Quân có chút khẩn trương Thì ân cần nói Tử Nguyên Quân được bước lấn tới Cười nói Dạ vâng, tôi gọi ngài là Trương Lão Này Tôi nói hai người đừng có lặng nhằn nữa nha Đừng còn già như vậy Làm xong việc phải nhanh chóng quay về Tử Thanh ngắt lời Nhân tiện Đưa vũ khí cho tôi từ Thanh nhìn hai người Một người mang theo trường thương Người còn lại mang theo một lá cờ dài, quả thật là khó coi. Ngày khi lão thiên sư và tưởng nguyên quân lấy được vũ khí, trong nhai mắt bị tự thanh đưa vào không gian. Tự thanh, làm sao cậu có được không gian chứ độ này? Có thể làm cho tôi một cái được chứ? Thấy tự thanh buông tay làm cho đồ vật biến mất, tưởng nguyên quân hâm mộ không thôi. Cút đi, anh cho rằng đây là cụ cải trắng hay sao có thể buôn bán được ư? Từ Thanh lít nhìn anh ta Đối với lời của Từ Thanh Tưởng Nguyên Quân không để ý Anh ta vốn chỉ là nói đùa thôi Thử cất chữ đồ vô căn cứ này Anh ta cũng không mong chờ Có thể có bao nhiêu Thấy bọn người Lão Thiên Sư cũng đâu có có đâu Có thêm Tưởng Nguyên Quân Bầu không khí của cả ba Trở nên thoải mái hơn nhiều Vừa nói vừa cười trên suốt đoạn đường Ra ngoài thành Trước đây chỉ cần Từ Thanh và Lão Thiên Sư Ở cùng nhau Chủ đề thảo luận Không là tu luyện thì là quỷ vực Thật sự rất là nhàm chán Bây giờ 10 năm là một khoảng cách thế hệ nhỏ Hai kiếp của từ thanh cộng lại Cũng không lớn hơn lão thiên sư Giữa bọn họ khoảng cách là một cái hào rộng Đề tài giữa người cùng tuổi một chút cũng không có Ngược lại Đi chung với tử nguyên quân tương đối thoải mái Số tuổi của mọi người cũng không khác nhau lắm Đùa giỡn cũng hại đến đại thể trong ba người. Tưởng Nguyên Quân và Từ Thanh đi phía trước, lão thiền sư đi theo sau, nhìn bọn họ vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Này này, chúng ta không phải ngồi thuyền đi ra ngoài sao, tới bên này mà làm gì? Tưởng Nguyên Quân phát hiện đường đi không đúng, hỏi Từ Thanh. Theo lộ trình bình thường, bọn họ hẳn là đi bến tàu ngồi thuyền, nhưng hiện nay Từ Thanh đang đưa anh ta đến bờ biển. Đi thuyền mất bao lâu chứ? Chúng ta làm sao có nhiều thời gian như vậy? Hôm nay coi như là anh gặp may đi. Tử Thanh suy nghĩ rồi cười nói. Tưởng Nguyên Quân kinh ngạc. Không đi thuyền, chẳng lẽ là bơi? Không sai, nhưng mà chúng ta không bơi. Mới nói xong, đứt dưới biển một hồi xôn sao. Bảy đầu Giao Vương có chiều dài 40-50 mét trồi lên. Giao Vương đột nhiên xuất hiện, Tưởng Nguyên Quân sợ hết hồn. Mặc dù đây là lần thứ hai anh ta thấy Giao Vương. Nhưng vẫn cảm thấy run sợ trong lòng Lần trước Giao Vương nút chững Và giết chết 100.000 âm binh Cảnh tượng đó vẫn động lại Trong tâm trí quan ta Đuổi không đi Tự thanh lắc người một cái Nhảy lên lưng Giao Vương Đi thôi Nếu có thể dùng Giao Vương Làm vật cửi một lần Sau này có thể lên mặt với bọn người triệu hằng cả đời rồi Cảnh tượng này Làm cho lão thiên sư kinh ngạc Hết lần này tới lần khác Giao vương thật sự để cho Từ Thanh Cửi trên lưng Ai muốn đi ra ngoài thế này Đều có thể khiến mọi người kinh sợ Tìm kiếm một Giao vương Bắt chước dáng vẻ của Từ Thanh Lão Thiên Sư cũng cửi trên lưng nó Này anh trai Làm sao vậy Còn không mau mau Thấy Tử Nguyên Quân bất động Từ Thanh bội vàng thúc giục Tử Nguyên Quân không dám nói Mình có chút sợ Nhưng mà anh ta không muốn bị Từ Thanh coi thường nên thu hết can đảm, cưỡi một con giao vương trông nhỏ nhất. Nhưng giao vương vừa khịt mũi phì phì, Tưởng Nguyên Quân sợ hãi, lập tức nhảy ra xa ba trượng. Cảnh tượng này làm cho Từ Thanh cười to. Vừa nghiến răng nghiến lợi, Tưởng Nguyên Quân đã nhảy lên trên đầu giao vương của Từ Thanh, ngồi sau hắn. "Này tôi nói này, lá gan của anh không nhỏ như vậy chứ?" Từ Thanh trêu chọc. "À hay cơ thể không sợ hay sao? Không ở bên cạnh cậu?" Nếu nó đem tôi quăng đi Các người có thể đi đâu mà tìm tôi Tưởng Nguyên Quân cưỡng chế biện hộ Đi qua thôn này Thì không có nhà trọ như vậy Anh có thể nghĩ rõ ràng Thật sự không cử sao Nhìn thấy miệng Giao Vương to như chậu máu Mong bút sắc bén Tưởng Nguyên Quân vẫn nhắc gan lắc đầu Thôi thôi bỏ đi bỏ đi Tôi vẫn là đi cùng cậu thì tốt hơn Được rồi Vậy anh giữ cho chắc Giao Vương đi thôi Đi tới đường Vương Triệu Tử Thanh bổ vỗ vào lưng của Giao Vương. Nhận được lệnh của từ Thanh, Giao Vương khảy nhảy lên, sau đó nhanh chóng lặn xuống đáy biển, lập tức đạt tới độ sâu 100 m tưởng Nguyên Quân xém chút là ngã xuống. Thật may anh ta được từ Thanh bắt lấy, mở ra lĩnh vực. từ Thanh bao phủ mọi người. tưởng Nguyên Quân được Giao Vương cổng hoàn toàn không nhìn thấy cảnh vật dưới biển. Trong lĩnh vực của từ Thanh, chỉ thấy xung quanh đều là ánh sáng màu lam. Những ánh sáng này chợt lén lên Nhanh đến mức ánh mắt không theo kịp Đây là bởi vì tốc độ của Giao Vương quá nhanh Nếu không có lĩnh vực của Từ Thanh bao phủ Dựa vào tu vi oán linh kỳ của Tưởng Nguyên Quân Tốc độ nhanh như vậy cùng với áp lực dưới đáy biển Ngay lập tức có thể đè chết anh ta Như thế nào? Kích thích chứ? Từ Thanh cũng không quay đầu Mà nói với Tưởng Nguyên Quân đằng sau lưng Đáng tiếc hắn không nhìn thấy Lúc này hai mắt của tưởng Nguyên Quân đang nhắm chặt Hoàn toàn không mở ra ai không biết có gây kích thích hay không Chữ thấy ngực có chút khó chịu Đầu thì hơi choáng ván Từ thanh sợ hết hồn Chết tiệt Anh sẽ không hoa mắt đúng chứ Này này này đừng có nôn vào lưng tôi Cuộc đi cuộc đi tôi chóng mặt ông lớn nhà cậu đó Tưởng Nguyên Quân đầu đầy hát tuyến Tôi nói này Cậu có thể giảm bớt ánh sáng đi được không Tôi quá là hoa mắt Tử Nguyên Quân lớn tiếng gọi Nghe anh ta nói như vậy từ Thanh bật cười Chỉ có mình Tử Nguyên Quân bị vậy Còn hắn và lão thiên sư khá mạnh Nên vẫn nhìn rõ được tình hình bên ngoài từ Thanh quay đầu Chuyển linh lực vào đầu ngón tay Rồi khẽ chạm vào mi tâm của Tử Nguyên Quân Cái quái gì vậy Cậu vừa làm gì Hình như mắt tôi mù rồi Không có thấy gì Mù cái gì mà mù Anh bình tĩnh chút đi Tôi chỉ là đang giúp anh thôi Đợi chút nữa làm quen là thấy được Không phải anh bảo Nhìn vậy không kịp với tốc độ của Giao Vương sao Nếu phòng ấn một phần linh giác Thì cảm giác sẽ không bị tác động nhiều Nên giảm được tình trạng hoa mắt ván đầu Từ thanh nói xong một lúc lâu Mới thấy tưởng nguyên quân trả lời Thì ra là vậy Ôi lại thấy được rồi này Wow đáy biển đẹp ghê Có cả những loại thực vật hiếm có kìa Mới nghe nói chứ chưa từng thấy qua bao giờ Sau khi làm quen được, Tử Nguyên Quân kích động không thôi, thấy cái gì cũng hiếu kỳ hết. Này này này, Tử Thanh này nhìn kìa, bên kia kì có đám quỷ giao. Ái chà, bọn chúng đang tiến về bên này. Tử Thanh trầm lặng, hắn sắp không chịu nổi kiểu phản ứng này của Tử Nguyên Quân rồi. Đám quỷ giao mà Tử Nguyên Quân nói, thực chất đã tiến sát tới chỗ bọn họ rồi. Chỉ là cùng phản xạ của Tử Nguyên Quân bị kéo dài, nên bây giờ mới biểu hiện như thế thôi. Từ Thanh dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn anh ta Đúng là chẳng khác gì chơi game bằng mạng 2G Từ Thanh Tôi nói chuyện với cậu cả nửa buổi Mà sao không thấy cậu đáp Tưởng Nguyên Quân buồn bực Là đợi thêm mười mấy giây đồng hồ tĩnh lặng Tiếng của từ Thanh mới truyền đến tay anh ta Tôi đang nghĩ trả lời lại Nhưng hình như mạng tiếp nhận thông tin của anh hơi bị lát Nói chuyện quá là tốn sức Có hay sao Tôi cảm thấy bình thường mà Tưởng Nguyên Quân riêu riết suốt cả con đường đi Làm từ thanh không có chịu nổi Cuối cùng phải đánh ngất hắn Thì lỗ tai mới được yên tĩnh Có thể là ra tay hơi nặng Thành ra ba ngày sau Tưởng Nguyên Quân mới tỉnh lại được Này Cậu ra tay hơi nặng rồi đó nha Cổ của tôi rất là đau Cứ tưởng gãy mất luôn rồi Sau khi tỉnh lại Tưởng Nguyên Quân xoa nắng cổ rồi kêu thanh Ai bảo anh làm nh giảmm như vậy mà làm gì nếu nói ít đi thì tôi đâu có nở đánh cho anh ngất xỉu ngay từ thanh nói tưởng nguyên quân Nghghi người ê nè tôi ngay được cậu nói rồi nè không phải bảo các giác quan tôi sẽ bị chồng hay sao đến nơi rồi thì còn ch cái gì đây nói rồi từan sách cổ áo tưởng Nguyên quân lên nhanh chóng đi về phía mặt biển một đường bước được vạch ra từ thanhh đã lên bờ lãoi sư cũng theo đó mà đi theo Tưởng Nguyên Quân kinh ngạc Wow, đến rồi sao? Rốt cuộc tôi bất tỉnh bao nhiêu ngày? Không lâu, mới có mấy ngày mà thôi Tự thanh thản nhiên đắc Vậy chứ, bất tỉnh mấy ngày? Cậu đúng là ra tay độc ác nha Không được rồi Giờ tôi thấy đầu rất là đau nhất Nhất định cậu phải bồi thường cho tôi Anh muốn được bồi thường gì nào? Một đôi mắt của quỷ vương như lần trước Không tồi đâu, tiền tay cho tôi đôi mắt đó đi Từ thanh không thèm để ý tới anh ta Tiến lại gần lão thiên sư Rồi nói khẽ Trường lão Ngài khá là thân quen với tử y hầu đúng chứ Ngài xem thử Có thể qua đó một chuyến Để khuyên nhủ ông ta trước được không Khuyên nhũ cái gì Không phải chúng ta tới đây Để tìm quỷ hồn thử nghiệm hay sao Lão thiên sư nghi hoặc Thì là cái kia Khuyên ông ta quay đầu là bờ Đi theo chúng ta tìm chính nghĩa Ngài hiểu chứ Gì Không được đâu Lần trước suýt nữa cậu đánh chết ông ta rồi Giờ còn bảo tôi tới đó Khuyên ông ta nhập bọn cùng Thấy có khả năng hay sao Sợ là lời còn chưa nói hết Thì ông ta đã xông tới Liều mạng với lão già này rồi Lần trước tử y hầu suýt chút Bị kiếm của từ thanh Sẽ thành hai khúc Còn lão thiên sư khi đó cũng theo chân Ngăn cản bọn họ Chính vì chuyện này Mà Lão Thiên Sư vẫn còn đang dây dứt không nguôi Bọn người triều hằng gặp chuyện không may Được tử y hầu thu lưu giúp đỡ Vậy mà Lão lại lây oán báo ơn Bắt cóc quý tử nhà người ta Cuối cùng hại người ta suýt chút tai mạng Mặc dù người làm là từ thanh Thế nhưng Lão Thiên Sư không thể trốn tránh trách nhiệm được Qua bao nhiêu năm Lão Thiên Sư chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm mình Nhưng trường hợp của tử y hầu Là là một trong số những ngoại lệ Từ Thanh cười nói Không thể nói như vậy được Bởi lúc trước gây thiệt hại cho ông ta Nên lần này đặc biệt tới Để bồi thường mà Giờ cậu đang kêu người ta Đi phản quốc hàng địch sao Còn đền bù cái nỗi gì Thằng nhóc cậu có liềm sỉ hay không Lão thiên sư thiếu chút Thì học máu Từ Thanh thản nhiên đáp Ngài có nói với ông ta Là sẽ cho ông ta một vị trí nào đó bên kia Xem Ông ta có đồng ý theo không? Thật sao? Thằng nhóc nhà cậu không phải định lừa người ta tới rồi hố cho ông ta một lần nữa chứ? Lão thiên sư không mấy tin tưởng. Này tôi đâu phải loại người đó đâu. Cậu định cho ông ta một chút nào thật sao? Tất nhiên rồi. Không phải chứ. Tôi bảo này, có phải chỗ các cậu thiếu người trầm trọng hay không? Lão thiên sư hoài nghi. Vị trí thần vị mà Từ Thanh để giá quá rẻ Mở miệng là nói tặng ngay Nếu không phải ở chung với hắn lâu Và hiểu được tính cách của hắn Thì chắc chắn lão thiên sư sẽ nghĩ hắn là một kẻ lừa đảo Ngài đừng hỏi như vậy Cứ nói rõ lời hại cho ông ta là được mà Vậy tại sao cậu không tự đi đi Cậu đi thì có tính thuyết phục cao hơn Từ Thanh cười khổ đáp Lần trước tôi đánh cho ông ta trọng thương Giờ chỉ sợ thấy người Là sẽ bị xé xác ra mất Làm không cẩn thận Còn biên khéo thành vụng Không thuyết phục nổi Mà có khi xông vào vờn nhau Lão Thiên Sư suy nghĩ một hồi Rồi mới nói Được thôi Vậy thì tôi sẽ đi Cũng nhân tiện nói lời xin lỗi với ông ta Vì chuyện lần trước luôn Từ Thanh mừng rõ Vậy thì quá tốt Ngài và Tưởng Nguyên Quân đi cùng nhau Tôi đợi bên ngoài. Lão thiên sư lắc đầu thở dài. Bây giờ mà ông còn không hiểu rõ mục đích của thằng nhãi này sao? Chắc chắn là lý cớ luyện tập là giả. Việc lôi kéo tử y hậu mới là thật. Sau khi tới thành trường an, hai người lão thiên sư cùng đi vào phủ tử y hầu Còn từ thanh thì một mình lắc lư ở ngoài. Đang đi trên đường thì đột nhiên có luồng sát khí bắn tới. Từ Thanh cảm nhận được ngẩn đầu lên nhìn. Ngay trước mặt là Vương Tiên Âm mặt hồng y, đang nhìn chăm chăm hắn. Thì ra bất trì bất giác, hắn đã tới bạch vân cư. Vương Tiên Âm ngồi bên cửa sổ lầu 3, giữ tận nhìn hắn. Từ Thanh cười khổ, ai đúng là oan già ngõ hẹp. Hắn thở dài một hơi, đặt chân bước lên lầu. Vừa tới lầu 3, đã gặp được quảng sự. Thật xin lỗi hôm nay tuần này không có tiếp khác Ngay cả ta cũng không được sao Từ thanh thản nhiên hỏi Ngại lạ Quản sự quan sát từ thanh một lượt Trong trí nhớ của ông ta Làm gì có vị công tử nhà nào giống như hắn đâu Thế nhưng Cảm giác mà từ thanh đem đến Trông có vẻ quen thuộc Nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn không ra Từ thanh thấy vậy thì nhắc nhở Ông không nhớ rõ ư Lần trước tôi tới qua Ngồi cùng bàn với công tử nhà tử y hầu Lạ ngưới Quảng sự lùi về sau Nháy mắt phát ra quỷ khí Nhờ từ thanh nhắc nhở Mà ông ta nhớ ra rồi Lần trước chính là tên này Đã bắt cóc công tử nhà tử y hầu cùng dương ngạo Tử y hầu đuổi theo hắn Còn suýt bị giết chết Không ngờ chuyện qua chưa bao lâu Tử thanh vẫn dám quay lại đây Ta đâu có ăn thịt ngươi Sao người lại căng thẳng như vậy? Nhìn mất mặt nặng nề của hầu quản sự, Từ Thanh liền thuyết phục. Hầu quản sự? Vỡ vẫn có thể không khẩn trương được sao? Lần trước tử y hầu suýt nửa bị người đánh chết, Dương Quốc Công cũng bị trọng thương. Vết xe đổ còn đó không khẩn trương mới là lạ. Chúng ta không có hoàn nghênh người quay lại đây. Người hãy đi ra ngoài đi. Mặc dù rất sợ Từ Thanh, nhưng quản hầu sự, nhưng... Mặc dù rất sợ Từ Thanh Nhưng hầu quản sự vẫn thu hết can đảm Không cho hắn vào Người chắc chứ Vậy thì ta đi đây Nói rồi Từ Thanh xoay người rời đi Khoan đã Mời cậu ta vào Vương tiên âm bên cửa sổ nói Từ Thanh vỗ vai hầu quản sự Thở dài nói Thật ra Ta không phải là không nghĩ cho người Vương cô nương Đã lâu không gặp Không thể tưởng được cô nương còn trẻ như vậy Một chút cũng không có già nha Vương tiên âm khóe miệng giật giật Nhưng mà cô không trả lời Ánh mắt tỏ ý hầu quản sự Lui xuống trước Nhìn thấy bóng lưng hầu quản sự rời đi Từ thanh nhét môi Thật ra nhà có người già Như có bả bối Vương cô nương thật may mắn Bớt nói lời nhảm cho tôi nhờ Anh lần này lại tới thành trường an làm gì Nếu là không nói rõ ràng Đừng trách tôi hạ thủ vô tình Vương tiên âm mặt lạnh như xương nói Nơi này không phải là bến tàu Một khi tôi ra tay Các cường giả xung quanh sẽ nghe mà tới Anh có thể đánh được bao nhiêu người Từ thanh ngượng cười ai nói đi đâu rồi Nhìn tôi có phải là người xấu không Hắn thở dài rồi nói tiếp Tôi lần trước đúng là không có đúng Cho nên hôm nay là cô ý tới để xin lỗi Vương Tinh Âm nói không sai, nơi này không thể so với biển vô quy, một khi động thủ, những quỷ vương khác sẽ lũ lượt kéo tới, Từ Thanh cũng không dám mạo hiểm. Cho nên, vừa rồi Vương Tinh Âm đang nhìn hắn trên lầu, sợ cô ta động thủ nên Từ Thanh chủ động lên lầu. Anh lừa bịp hay sao? Giáng Vỹ Anh, giống như người đi xin lỗi chỗ nào. Mới vừa rồi tôi không thấy anh, e rằng anh cũng không có lên đây. Vương Tinh Âm nét mặt không tin. Từ nhỏ thiên phú của vương tiên âm đã cao Cô thường ở bên cạnh các trưởng bối nhà mình Mỗi ngày ngoài việc tu luyện Cô không có bạn bè nào Chỉ mấy năm trước đã làm quỷ vương Tự do thoải mái hơn rất nhiều Liền chạy tới đây mở tủ lâu Không phải vì kiếm tiền Chỉ là muốn cảm nhận không khí náo nhiệt Nói đến đây cô cũng tốt bụng Lần trước từ thanh bị công tuân bạch ức hiếp Cô cũng có lòng tốt khuyên giải Nhưng không ngờ Từ Thanh có lòng trả thù lớn như vậy Đến mức bắt cóc bọn họ Điều này làm giảm đáng kể Cảm tình của Vương Tiên Âm Đối với Từ Thanh Từ Thanh sắc mặt bình tĩnh Nhẹ nhàng nói Tình hay không tùy cô Bạn hữu của tôi Hiện đã tới phủ tử y hầu xin tha thứ rồi Nét mặt của Vương Tiên Âm Dịu đi một chút Anh nên đến nhất là Phủ của Dương Quốc Công chứ Con trai của ông ta đã chết dưới tay anh Bản thân còn bị anh đã thương Từ thanh lắc đầu Dương quốc công ở đâu Cũng không quan trọng Con trai của hắn đã chết trong tay tôi Thấy tôi cũng không liều mạng được với tôi đâu Chờ cho ông ta bớt giận Tôi sẽ mang theo một số đặc sản Của địa phương đến cho ông ta Khi đó ông ta hẳn là có thể tha thứ cho tôi Vương tiên âm giận từ thanh đến đỏ bừng mặt Không phải anh nói rằng Đặc biệt đến đây xin lỗi sao Đây là thái độ xin lỗi của anh ư Giết con trai nhà người ta Nói ra những lời châm chọc Còn chờ cho ông ta bớt giận Con trai bị giết Ai có thể bớt giận được chứ Cô không phải người thơ Cho rằng tôi sẽ xin lỗi dương gia đúng không Mỗi thù giết con không đổi trời chung Giữa tôi và ông ta Còn có chỗ nào có đường sống để mà hòa giải Từ thanh cười nhạt Sớm biết ngày hôm nay Ngay từ đầu tại sao phải làm vậy Nếu lúc đó anh không giết dương ngạo Làm sao có chuyện ngày hôm nay Vương Tiên Âm lắc đầu Giết thì giết Có cái gì ghê gớm đâu Tại tôi giết nhiều ăn hồn rồi Không phải 100 vạn thì cũng là 80 vạn Lẽ nào thiếu một người dương gia của hắn sao Nghe từ thành nói Hắn đã giết đi mấy chục ngàn quỷ hồn Vương Tiên Âm lúc đầu sửng sốt Sau đó thì tức giận Anh nhất định chính là chết cũng không hối cãi. Vô duyên vô cớ giết nhiều sinh linh như vậy. Tương lai anh sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục. Nhìn vương tiên âm sắp điên rồi. Từ thanh nhẹ giọng nói. Đa phần kẻ mà tôi giết đều là những kẻ đáng bị giết. Phòng đồ thành một ngày không mở. Quỷ hồn một ngày không cách nào đầu thai chuyển thế. Một ngày nào đó họ phải trở thành nô lệ cho những kẻ bề trên của các người. Tôi giết họ. Cũng xem như là một loại giải thoát Nói bậy Vạn vật đều có linh hồn Không ai có thể quyết định sinh tử của người khác Anh tự mình tạo sát nghiệp Còn ra vẻ đắc ý thật là kinh tổm Bị chửi Từ thanh cũng không tức Theo tôi biết Cô là công chúa của đường Vương Triều Cha cô nắm giữ bao nhiêu âm binh Một triệu hay là 800.000 Những âm binh đều là tình nguyện Đi theo cha cô ư Còn không phải là bị bắt từ khắp nơi đem tới Họ bị buộc làm công cụ cho giả tâm giết địch của cha cô Vậy chẳng lẽ không có tàn nhẫn Vậy chẳng lẽ không kinh tổm hay sao Hít sâu một hơi vương tiên âm bất lực Tôi cũng đã thuyết phục phụ hoang rồi Nhưng mà ngài một chút cũng không nghe Tôi có thể làm sao bây giờ Quỷ vực chính là những người tư lợi như các người Mới có được như ngày nay Thừa Thanh ánh mắt sáng lên Ngay sau đó khôi phục bình thường Cô nói nếu địa phủ vẫn còn Quỷ vật sẽ có dáng vẻ như ngày hôm nay ư Thật tốt biết bao Khi âm phủ vẫn còn Không có áp bức Không có đánh nhau Những quỷ hồn bình thường có thể đầu thai Trải qua một đời bình an Đâu có giống như bây giờ Ở nhân gian khốn khổ cả đời Vốn đã đủ thảm Nhưng sau khi thành quỷ Còn ở âm ty chịu khổ Vương Tiên Âm hai mắt liền diên, thở dài nói Đáng tiếc, ngàn năm nay không có tin tức gì từ địa phủ Ngày này cũng vĩnh viễn không thể nào tới Vậy thì chưa chắc Ngay sau đó Từ Thanh đã thay đổi thân hình Trên đầu đội tử Kim Quang Mặc một chiếc áo choàng đen Lấy hình ảnh của âm thần địa phủ xuất hiện Bổn quan Từ Thanh Địa phủ tuần sát xứ thử thiệt Nói rồi từ Thanh ném lệnh bài của Trung Quỳ lên bàn Một làn sóng thần uy phát ra từ từ Thanh Vương Tiên Âm kinh hồn bạc ví sợ không thôi Hai tay chống lên bàn Tử Thanh cúi đầu nhìn Vương Tiên Âm Để lệnh bài trước mặt cô ta Nếu cô không tin thì có thể thử kiểm tra Thấy Tử Thanh đưa lệnh bài cho mình Vương Tiên Âm trong tiềm thức đưa tay ra nhận lấy Tay mới đưa ra một nửa lại vội vàng rụt trở về Vương Tiên Âm lúc này mới thiệt phản ứng Vừa rồi là ra sao Tại sao phải nghe hắn nhận lệnh bài Nhìn thấy bộ dáng này của cô Từ thanh nhẹ giọng nói Đừng có nghĩ nhiều Âm thần địa phủ của chúng ta sinh ra Là để trân áp quỷ các ngươi Khi nãy cô bị thần uy Làm cho kinh sợ Theo bản năng phản ứng mà thôi Anh thật sự Là âm thần của địa phủ hay sao Vương Tiên Âm vẫn cảm thấy Có chút kỳ quái Không lừa dối trẻ thơ và người già cả Giả một trả 10 Địa phủ của anh vẫn còn Tại sao anh vẫn dung túng cho hành vi Của tứ đại vương triều Giải quyết bọn họ sớm hơn Không phải là tốt hơn sao Bọn họ sớm ngày tan rã Cô hồn giả quỷ của quỷ vực Cũng có thể sớm ngày đạt được tự do Từ thanh lắc đầu Địa phủ xảy ra biến cố Bây giờ không có đủ người Đối với tứ đại vương triều Cũng không có đủ uy hiếp Nếu không Sẽ không có lý do gì để họ tự phụ như vậy. Vương Tiên Âm, thay mặt âm phủ, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp, cô có thể đáp ứng hay không? Rất quan trọng sao? Nếu chuyện anh không giải quyết được, anh tìm tôi có tác dụng gì? Từ thanh ngợp đầu. Liên quan đến sinh tử tồn vong của quỷ vực, cô nói có quan trọng không? Về phần cô nhất định phải có ích, bằng không tôi cũng không nói. Được rồi anh nói xem là chuyện gì Nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp Nhưng khả năng của tôi có hạn Nếu vượt quá khả năng Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi Tự thanh cười khẽ Đừng lo Nhất định sẽ không vượt qua khả năng của cô đâu Tôi hiện nay thay mặt địa phủ Mời cô tham gia Cô có bằng lòng không Vương tiên âm hai hót mồm kinh ngạc Muốn tôi gia nhập địa phủ của mấy người sao Đúng Từ Thanh nghiêm túc đáp Không phải, cô bảo là tôi là một kẻ làm sát người vô tội hay sao? Vậy đã biết lý do tôi giết bọn họ chưa? Bởi vì quỷ ở quỷ vực quá nhiều địa phủ không quản hết được nên tôi chỉ đành giết đi một phần phần còn lại trân áp rồi từ từ đưa bọn họ vào luân hồi mà thôi Vương Tiên Âm kinh ngạc Từ Thanh nói kiểu nhẹ nhàng như vậy nhưng rốt cuộc giết một phần là cụ thể bao nhiêu? Quỷ ở quỷ vực Có ít nhất là trăm triệu con Muốn trân áp nữa Thì một phần này khả năng là phải trên trăm vạn mới được Từ thanh tiếp tục Địa phủ quá nhiều công việc Nên không còn cách nào khác Chỉ đành dùng biện pháp tiêu cực này Đây là do bất đắc dĩ mà thôi Sợ dĩ tôi mời cô gia nhập địa phủ Là vì nghĩ rằng Lực lượng đông thì khả năng xử lý càng cao Nếu như chúng ta đủ lớn mạnh Thì việc không đánh mà cũng khiến tứ đại vương Triều giải thể được Thì không hẳn là chuyện khó Vương Tiên Âm nói Nếu quả thật Có thể khiến cho oan hồn giả quỷ Có thể đầu thai chuyển thế Thì tôi đồng ý gia nhập địa phủ của các người Nhưng sau đó Dòng điệu lại thay đổi Nhưng Nếu như anh lừa gạt tôi Chỉ muốn mượn tay tôi để làm việc xấu gì Thì cho dù bỏ cái mạng này Tôi cũng phải giết anh cho bằng được Từ thanh thầm mừng rỡ thề son sắc Cô an tâm Những việc tôi làm bây giờ đều là vì hòa bình Của hai giới âm dương Nếu như một ngày nào đó vi phạm ý nghĩ này Không cần cô ra tay Tôi cũng sẽ tự mình kết thúc Thấy lời đảm bảo này Của từ thanh rất chân thành Vương tiên âm gật đầu Vậy khi nào thì tôi sẽ tới địa phủ Đợi sau khi tôi xử lý Xong chuyện rồi nói tiếp Chắc phải mất một thời gian ngắn Bây giờ, lưng hồi đài và sổ phong thần còn chưa có xuất hiện, nên tử thanh còn chưa dám đưa cô ta về địa phủ. Hơn nữa, bây giờ ở đó vắng vẻ, nếu bị lộ ra thì cô ta chắc chắn sẽ nuốt lời. Vậy thì tôi ở đây chờ tin anh. Không cần đâu, cô đi cùng tôi. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn cô đi tới đó trước. Bây giờ là lúc cần nhân lực, sao tử thanh có thể để vương tiên âm ở lại đây được? Vương tiên âm hơi do dự Rồi cũng ngập đầu Được thôi, thế nhưng tôi phải nói một tiếng với phụ hoàng Từ thanh hoảng hốt Còn với thương lượng gì sao Một khi cô đã gia nhập với chúng tôi Thì có nghĩ sẽ đối đầu cùng quỷ vực Phụ thân cô biết được Thì có đồng ý chuyện này không Sợ rằng lúc đó giam cầm là ít Có khi còn bị dùng hình theo quân lệnh kìa Thế nhưng mà Dù sao đó cũng là phụ thân tôi Tôi không thể nào cứ như vậy bỏ đi mà không nói một câu. Nhờ vậy đi, cô có thể viết thơ lại. Vậy thì cô vừa thể hiện được ý mình mà phụ thân cô cũng không thể nào ngăn cô. Từ thanh nói ra chú ý. Vương Tiên Âm đắng đo một hồi. Cuối cùng cũng chịu đồng ý với cách làm của từ thanh. Sau khi viết xong, cô giao thư cho hầu quản sự. Lát nữa đợi tôi đi. Ông đem thơ này giao cho phụ thân tôi. Nói với ngài... Là sau này đừng có tìm tôi mà làm gì? Hậu quản sự mơ hồ. Công chúa, ngài đây là đang làm gì? Không cần lo. Không cần lo. Công chúa nhà ngươi chỉ là theo tay đi chơi mấy hôm mà thôi. Sau một thời gian sẽ quay về. Từ thanh vỗ vai ông ta. Trong nháy mắt, toàn thân hậu quản sự quỷ khí khóa chặt, không cử động được. Ngươi làm gì? Vương tiên âm trừng mắt nhìn từ thanh. Yên tâm đi, chỉ là để ông ta đợi ở đây một chút thôi. Đề phòng chúng ta vừa rời đi, ông ta đã chạy tới chỗ hoàng thượng mật báo. Tôi cũng không muốn chơi được đuổi với mấy chục bạn âm binh của ông già nhà, nhà cô đâu. Vậy là hầu quản sự chỉ có thể trơ mắt nhìn vương tiên âm, khẩn cầu để cô không đi cùng từ thanh. Nhưng mà đáng tiếc, vương tiên âm đã quyết tâm rời đi, thì làm sao ông ta có thể thuyết phục được? Cô cầm theo hộp đàn và cung tên rồi rời đi cùng từ thanh. Nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mang theo hộp đàn to đùng. từ Thanh nhìn từ góc độ nào cũng không thấy được hài hòa cho lắm. Đưa hộp đàn đây, tôi đeo giúp cho cô. từ Thanh đưa tay ra nói, hắn không dám bảo Vương Tiên Âm đưa cung tên cho mình cầm giúp. Vì dù sao đó cũng là vũ khí của người ta. Quan hệ giữa hai người chưa thân thiết tới mức có thể trao cho đối phương vũ khí tùy thân. Đeo theo cả cung tên và hộp đàn Quả là không dễ nhìn chút nào Vườn tiên âm do dự một chút Rồi cùng chuyển hộp đàn qua cho hắn Tự thanh đeo lên vai Không hề cất nó vào không gian Hắn không thể để lộ Không gian trữ vật của mình trước mặt cô ta được Hai người sóng vai cùng đi Mấy phút sau Đã tới trước cổng của phủ tử y hầu Lão thiên sư chưa ra Nhưng tưởng nguyên quân lại đang lợn vỡn Gần cửa chính rồi Tử Thanh huyết sáo một tiếng Tử Nguyên Quân quay đầu Thì nhìn thấy được hắn vội vàng chạy tới Sau khi tới chỗ từ Thanh Nhìn thấy vương tiên âm đẹp như tiên nữ Đứng bên cạnh tưởng Nguyên Quân có hơi ngỡ người Sau đó thì đột nhiên nghĩ tới điều gì Ánh mắt cũng kiểu ra hiểu rõ Em dâu giàu... à không cô nương Không biết nên xưng hô ra sao Bị từ Thanh trừng mắt một cái Tử Nguyên Quân lập tức đổi giọng Trông cô nương khá quen Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi Tử Nguyên Quân thấy hình dáng Của Vương Tiên Âm rất là quen mắt Thế nhưng không nhớ là gặp ở đâu rồi Đăng lý ra một người đẹp như vậy Đã gặp một lần Thì anh ta sẽ không thể nào quên được mới đúng Người lần trước bắn tôi một tiễn xuyên tim Là cô ấy Lúc đó anh đang đứng trên thuyền Từ thanh nhắc Tử Nguyên Quân cười Lần la lại gần từ thanh Bảo sao thì ra là cô ta Lần trước nhóm Từ Thanh giao thủ Tưởng Nguyên Quân đứng trên thuyền Nên không thấy rõ mặt Vương Tiên Âm Bây giờ được Từ Thanh nhắc nhở Thì mới chợt nhớ Loại trâu bò như Từ Thanh Mà còn bị cô gái này ngược cho suýt chết Vậy thì anh ta còn chưa đủ Để nhét kẻ răng Nhờ tới lời cực nhã của mình khi nãy Tưởng Nguyên Quân thầm rùng mình Mong là đối phương không có để trong lòng Một vị quỷ vương muốn nhằm vào anh ta Vậy thì đúng là không cách nào chạy thoát Đừng nói nhảm nữa, lão thiên sư đâu rồi Sao chỉ có mình anh ở đây Từ thanh hỏi Ông ấy bảo tôi đi ra ngoài tìm cậu nói với cậu vào trong gặp mặt Tình cờ là tôi vừa ra Thì cậu cũng tới Một mình vào trong đó không an toàn cho lắm Từ thanh quay sang nhìn vương tiên âm Rồi cười nói Để tôi giới thiệu bạn mình cho cô Không phải là anh sợ tử y hầu Nên mới muốn để tôi trợ giúp hay sao Vương Tiên Âm lường hắn một cái Tôi nói cho anh biết Nếu tử y hầu muốn báo thù Thì tôi cũng không có ngăn đâu Cô nghĩ nhiều rồi Tử y hầu sao có thể là đối thủ của tôi được Tôi muốn cô vào cùng Là để lúc thèn chốt kéo tôi ra Đừng để tôi lỡ tay đánh chết ông ta thôi Tự thanh nói khoác Mà không hề thấy ngượng mồm Vậy là hai người một quỷ Cùng nhau tiến vào hầu phủ Gắt cổng biết Vương Tiên Âm Nên thấy cô thì vội vàng hành lễ Cử công chúa điện hạ Không cần đa lễ Ta vào cùng bạn mình thôi Quảng gia dẫn bọn họ tới một đình hóng gió Ở hầu viện Lão thiên sư và tử y hầu đã ngồi đón từ trước Thấy tử thanh và vương tiên âm đi cùng nhau Lão thiên sư rất kinh ngạc Thế nhưng vì còn người ngoài Nên lão không biểu hiện ra ngoài Tử thanh cùng kính chắp tay Lần trước là vì bất đắc dĩ Nên mới ra tay với hầu gia Mong rằng hầu gia không trách tội Tử y hầu phất tay Ôi nói gì vậy chứ Lúc đó chúng ta ở lập trường khác nhau Nên làm vậy cũng là bình thường Lúc đó sao Tử thanh nghe mà mừng thầm Nói vậy tức là bây giờ thay đổi rồi Lập trường như nhau Đều trách tôi Nếu không phải vì bắt cóc quý công tử Thì sao xảy ra chuyện như vậy được Để hôm nào gặp lại quý công tử Tôi sẽ nhận lỗi với ngài ấy sau Những chuyện không vui, thôi đừng nhắc nữa. Nhưng mà sao hôm nay cử công chúa là rảnh rỗi đến chỗ của tôi? Tự y hầu nghi hoặc, lần trước Vương Tiên Âm suýt chút đã xiên chết Từ Thanh rồi. Vậy mà sao bây giờ trong hai người lại hòa hợp như vậy? Đặc biệt là Từ Thanh còn đeo hộp đàn giúp cho Vương Tiên Âm. Cái này có hơi mập mờ rồi. Kết thúc tập 35 của bộ truyện Xuyên Không Ta Mạnh Nhất Âm Ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.